Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Chỉ cần cho người con ăn xong Thì dần dần nó sẽ biến thành con gái Lúc đầu người cha vẫn còn lo lắng Không biết có niềm tin hay không Nhưng có lẽ đây là cách cuối cùng Để ông có con gái Nên ông đã chấp nhận Ông lặng lẽ xách túi đồ ăn vào nhà Đưa cho vợ Rồi bảo đây là thịt bò thường hàng Hãy dùng để nấu mấy món ngon cho đứa con trai Từ phía sau cánh cửa đứa trẻ cảm thấy một sự bất an toột độ với loại thực phẩm đó, ánh mắt nó bắt đầu sợ hãi, dường như thứ thịt đó có mối liên hệ kỳ lạ khiến thằng bé cảm nhận được. Và sau khi nấu cho con trai ăn, những sự việc kỳ lạ ấy đã xảy ra. Người cha không hề biết rằng, ông đã bị tên pháp sư kia lừa. Đó không phải là cách biến con trai thành con gái, đó là tà thuật, làm linh hồn một người chết nhập vào người còn sống ai nói cái xác túi thịt mà đứa trẻ ăn chính là một phần của thân xác cô gái đã chết bằng phương pháp tạp đạo. Thầy pháp sư đã làm cho hồn ma cô gái kia nhập vào thân xác cậu bé, hắn biến cậu thành một người thử nghiệm trong nghiên cứu của hắn. Trị Thái đã nghe về điều này nên chị nhận ra ngay. Sau đó cảnh sát đã đưa đứa trẻ đến chỗ xếp công không lưu để ông làm phép trừ tà, siêu thoát cho linh hồn kia. Bạch Truyền khép lại tại đó, vụ án đã được giải quyết im đềm. Chiều hôm đó, Điền Đô tới đón Trì Thu đi chơi, nghe Thu kể lại câu chuyện, Điền cũng buồn bã thay. Điền không hiểu tại sao người cha lại những tâm như thế. Trì Thu bảo rằng mọi chuyện đã ổn rồi. Sếp công đắt chữ được cho cậu bé. Điền ngạc nhiên vì lần đầu anh mới biết chuyện, sếp công không lưu có khả năng bẻ cong thành thành. Chiếc xe đưa hai cảnh sát đi quanh thành phố. Trên đường, họ trò chuyện tiếp về vấn đề giới tính. Còn về cách biến đàn ông thành phụ nữ thì vẫn có cái thay xiên của nó. Vì bây giờ có rất nhiều thanh niên cũng muốn như vậy, cũng muốn được làm con gái, đúng không độc quỷ sứ. <cười> thanh tra biển Đô và điều tra viên Thu Sở Kích cùng đi chơi chưa được bao lâu thì họ nhận được cuộc gọi báo về sở nhận vụ án mới. Về mặt Thu rất bất mãn, cô mới giải quyết xong một vụ mà chưa kịp nghỉ ngơi thì phải tiếp tục làm việc rồi. Điền Bảo anh sẽ đi cùng cô và giúp cô giải quyết ngay vụ này. Sau đó, Điền đánh xe quay lại sở cảnh sát. Trên đường, anh nói với Thu là lo công việc trước cần chuyện diên tư tưởng tượng tính sau cũng được. Thu nghe đến đó, liền đỏ mặt cười mỉm. Trong lòng cô cứ nghĩ rằng, Điền sắp tỏ tình với mình rồi, nhưng Điền lại ngơ ngác phán một câu, rằng chuyện diên tư anh nói ở đây là chuyện ăn tống. Thoáng chốc quy độ, chỉ thu cả lời che mặt không biết nói gì, nhận ra bản thân hơi vô duyên, Điền nhanh chóng cố lấy lại điểm bằng cách nói tiếp rằng chuyện của anh và chị Thu thì phải lo nghĩ trước cũng được. Thu tiếp tục đỏ mặt, nhưng Điền lại bẻ lái phát nữa, khiến cô té ngửa. Anh bảo chuyện của họ là chuyện nghĩ cách làm sao để về được sợ cảnh sát đâm, chứ hiện tại là anh đang đi lạc rồi. Chị Thu toát mồ hôi, nói chuyện với Điền thật đúng là quá khó với chị. Điền thì lại mỉm cười, trong lòng anh chắc chắn muốn nói điều gì đó từ lâu rồi nhưng phải đợi thời cơ. Thám tử Long đã giải thích như vậy. Sau một quãng đường dài, cuối cùng họ cũng về lại sở cảnh sát. Trì Thu bước xuống xe lạnh lùng, đóng cửa xe thật mạnh, dường như chỉ độc quy đầu lắm giận. Trì Thu sổng sọc bước vào mà không nói một lời nào. Thấy lạ, Điền gái đầu hỏi: "Thôi, đợi dần nữa, cô cần tôi theo giúp điều tra không?" Chị Thu gật đầu, bảo vào ngăn lên. Nói xong, chị quay mặt lại, thì thình lình trước mặt mình đã có một người đang đứng. Đúng lúc đó, chị đang lẩm bẩm câu chuyện thẻ nữa, nên giật mình thoáng chốc, thì ra đó là chị Thái. Chị Thái đã đợi chị Thu nãy giờ để bàn chuyện điều tra vụ án. Chị Thái hỏi đi đâu mà gọi cả hai tiếng mới vậy. Chị Thu liếc về phía biển, rồi bảo anh ta chính là nguyên nhân chị thấy cười nói thầy trò y chang nhau. Tất thể nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net